tinh huyền lý điều qua một cô chùa thâm Nghiêm tĩnh lặng thấy phong cảnh đẹp trung nhi và hai người bạn rủ nhau vào vãn cảnh họ dạo quanh một lúc thì đã tối vừa khi chăng lên nhà sư ra mời vào chai phòng uống trà ba người mừng lắm nhận lời cha phòng sạch sẽ phong quang, gió đưa mùi hương thơm ngát nhưng cảnh chăng soi đáy nước Nếur dùa vất phơ thấp khoáng sen hồ ba người tự như lạc vào nơi bồng lai tiên sự cảnh Nhà sư thấy cách phản chùa ra ráng học trò đi thi, bèn đem giấy bút ra xin ba thể để thơ làm kỷ niệm. Hai người bạn lĩnh giấy bút để luôn hai bài thơ tức cảnh. Trung nhiên nghĩ bụng, không nhẽ mình cứ ngồi Ý ra, e không tiện. liền cầm bút định viết bốn chữ tiếng lóng của lái lợn, thâm tinh lập lái, nghĩa là ba quan là 12 quan. Nhưng vì không nhớ mặt chữ, nên chữ lập viết ra chung huyền, chữ lái viết ra chữ lý. Thế là định viết Thâm tinh lặp lái thì lại thành ra thâm tinh huyền lý, nghĩa là hiểu sâu sẽ nhiệm màu. Nhà xưa nhìn bốn chữ tuy nét bút không phải dòng bay vượt múa, nhưng ý nghĩa thật um, sâu sắc, tấm tắc khen mãi. Văn từ hàm xúc mà ý nghĩa lại rất hợp với cảnh chùa, bần tăng để làm ái mộ lắm. Hai người bạn đồng hành cũng hết sức khâm phục và tôn đùa Trung Nhi là chạm, còn chung Nhi cũng nghiêm nhiên tự cho mình là trạng thật. Hôm ấy, nhà sư lưu ba thầy trò ở lại thiết đãi trọng thị, tất nhiên là ăn chay. Ngâm vịnh, thơ văn, luận bàn thi phú hết một đêm. Trung Nhi nhập tâm được nhiều lý lẽ cao siêu của nhà sư và hai bạn đồng hành. Sớm mai, ba người cáo tựa lên đường. Nhà sư đem oàn chuối nhất đầy tay này, gọi là có chút lễ mọn tiến hành. Chắc cũng là bởi quá xúc động vì cái câu thâm tinh lặp lái, viết sai mà lại thành hiểu sâu lẽ nhiệm màu ấy. Thật là thâm tinh huyền lý vậy.